cốc đan. Cũng không phải là đan dược gì tốt, tăng không được bao nhiêu khí lực. Một hạt có thể để cho 15 ngày không cảm thấy đói bụng mà thôi. Tiếp cốc đan. Ánh mắt hoặc Quan sáng ngời, một hạt có thể đảm bảo 15 ngày không đói. Đây tuyệt đối là vật cực kỳ xa xỉ đối với quân nhân. Phải biết rằng, chiến tranh đều là thường sử dụng lương thảo. Nếu như có tích cút đen thì đại quân kia chẳng phải là đánh đâu thắng đó sao? Đáng tiếc là tích cút đen quá ít, trước đó hóa quang đã nhìn thoáng qua cũng thấy không đến 30 hạt mà thôi. Đây cũng không phải là nguyên nhân mà hóa quang kiếp động mà bởi vì vương gia chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được đen dược này. Diêm xuyên không để ý đến hóa Quan mà lại lật 8 cờ hiệu ra xem. Diêm xuyên nhìn tám cờ hiệu này thì cũng không nén được mà trao mày lên nói. Băng tầm ti. Là một loại tài liệu tốt nhưng đáng tiếc lại lãng phí thành loại vật phẩm thô thiển này. Hoác quan đứng một bên nhìn trong mắt cũng hiện ra vẻ hiếu kìa. Mỗi một cái thuật ngữ từ trong miệng Diêm xuyên nói ra đều có được ma lứt rất lớn hấp dẫn hoác quan. Hấp dẫn này cũng để trong lòng hoác quan một trận kinh hoàng. Diêm xuyên liếc về hoác quan, khóng miệng hơi nhết lên một chút. Vương gia, có thể dùng tiệc rồi. Trung niên thái giám đi tới cung kính nói. Ừ, Diêm xuyên gật gật đầu. Hắn đặt bình tích cốt đen cùng tám cờ hiệu lên trên bàn rồi phủi phủi vạt áo ngồi xuống. Hóa quang, trung niên thái giám và đám tạp dịch đều cung kính đứng một bên chờ Diêm Xuyên. Trên bàn có 8 món ăn đều là thịt, Diêm Xuyên tương đối hài lòng. Hắn cầm đũa ngọc lên rồi gắp thịt lên bắt đầu ăn. Cắn xuống một miếng thì Diêm Xuyên liền nhớ mày nói. Đây là... Vương gia đây là thịt nai mà trước đó không lâu hổ quân doanh bắt tới. Trung niên thái dám nói. Diêm xuyên gật gật đầu, không phải hắn không ăn được thịt này mà chủ yếu là thịt nai này không thể thỏa mãn được hắn. Hắn lại tiếp tục gắp lên những món khác. Trung niên thái giảm thì đứng một bên giới thiệu. Thịt hoảng, thịt sói, thịt bò. Chỉ có những thứ thịt này. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Vương gia, những món thịt này là tốt nhất rồi. Trung niên thái giám lập tức đáp Không có thịt yêu thú Diêm xuyên hỏi Yêu thú Nghe nói năm trước bệ hạ đi săn vắng dùng 500 ngư lâm quân mới có thể chém giết được một đầu yêu thú già đang bị thương Chúng ta là phạm nhân sao có thể bắt được yêu thú Trung niên thái giám lắc lắc đầu trả lời Diêm xuyên nghe xong liền trầm tư rồi nói Như thế, nếu như dùng thịt của thú bình thường để gia tăng khí lực thì rất chậm hơn nữa còn phải ăn rất nhiều. Đúng vậy à. Bây giờ thuộc hạ mỗi ngày cần phải ăn nửa con trâu mới có thể tu hành tốt được. Hoác quan ở một bên cũng nói. Diêm xuyên gật gật đầu mà đũa ngọc trong tay cũng không dừng lại vẫn tiếp tục ăn. Tuy rằng tột độ không nhanh. Nhưng mà tao nhã như vậy để cho trong mắt mọi người cũng cảm thấy lạ lẫm. Từng miếng từng miếng thịt hóa thành từng đạo từng đạo khí lực bị Diêm Xuyên hang thụ vào trong cơ thể. Cho đến khi 8 món ăn đều được ăn hết thì Diêm Xuyên mới buông đũa ngọc xuống. Đám tạp dịch rất nhanh liền thu dọn đồ ăn rồi dâng trả lên cho Diêm Xuyên. Đám tạp dịch lưu ra chỉ còn lại hai người Hoác Quang và Trung Niên Thái Giám. Ngươi tên gì? Diêm Xuyên nhìn về Trung Niên Thái Giám hỏi. Lão nô là Lưu Cẩn. Trung Niên Thái Giám cung kính nói. Lưu Cẩn. Nói một chút về tình hình của ta. Diêm Xuyên nhàng nhạt hỏi. Vâng, Vương Gia là một tự tịnh kiên vương của Đại Yến Quốc ta. Vương tước này đến từ phụ thân của Ngài Lão Hoàng gia. Lão Hoàng gia tên là Diêm Đào là Hoàng đế Đại Yến Quốc ở 300 năm trước. Sau này bởi vì cơ duyên mà được tiến vào tiên môn liền nhường ngôi vị Hoàng đế cho đệ đệ rồi tự hạ thân phận là một tự tịnh kiên vương. Không tiếp tục quản lý Đại Yến Quốc nhưng lại có quyền lợi như quốc quân ở Đại Yến Quốc. Về sau dân? u! Vinh. Quy. quy quy Sự phù hộ của lão hoàng gia mà đại yến quốc hương thịnh 300 năm không ngã Lưu cẩn trịnh trọng nói Nói như vậy, nguyên bản thiên hạ yếu triều này đều là của ta, của phụ thân ta sao? Diêm xuyên trầm giọng hỏi Nếu như hắn đã tiếp nhận thân phần kiếp này thì huyết thống thân thuộc như vậy Diêm Xuyên cũng nhất định phải thừa nhận. Vâng, bởi vì có Lão Hoàng gia mà Đại Yến Triều nằm ở chỗ này ai cũng không dám động. Lão Hoàng gia cũng thỉnh thoảng quay về Đại Yến Quốc. Bảy năm trước Lão Hoàng gia giao ngày cho Lão Nô để cho Lão Nô chăm sóc. Lúc ấy Vương Gia mới 10 tuổi. Hơn nửa lão hoàng gia còn để cho ngài kế thừa tước vị của lão hoàng gia, một tự tịnh kiên vương. Lại còn để cho chúng ta rời xa vòng quyền lợi, bởi vậy mới đưa chúng ta đến đây cũng đã 7 năm đi qua. Lưu Cẩn Cung Kến nói, Bảy năm đều là ngươi chiếu cố ta sao? Diêm Xuyên trầm giọng hỏi, Vâng, Lưu Cẩn Trịnh Trọng nói, Nghe vậy thì ánh mắt Diêm Xuyên nhìn về Lưu Cẩn Liền dịu dàng hơn rất nhiều. Tại sao năm đó phụ thân chọn ngươi? Diêm Xuyên suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Lưu Cẩn Liền hồi ướt một lát rồi hai mắt tràn ra nước mắt mà nói. Gia đình lão nô rất nghèo. Cha mẹ bị ác bá giết. Một ít gia sản cũng bị cướp đi. Lão nô biến thành một tên ăn mày sống ở một nơi tuyết rơi nhiều. Đang lúc gần như chết đói thì lão hoàng gia đi qua cứu lão nô, lại còn trừng trị bọn ác bá báo thù nhà. Lão nô từ khi sinh ra là một người yếu sinh lý cho nên lão hoàng gia đưa lão nô vào hoàng cung. Lão nô mang ương của lão hoàng gia, đây có thể là nguyên nhân mà năm đó lão hoàng gia chọn lão nô. Ừ... Ánh mắt diêm xuyên nhìn lưu cẩn lại càng thêm dịu dàng hơn. Ừ, ánh mắt diêm xuyên nhìn lưu cẩn lại càng thêm dịu dàng hơn. Lão nô ở trong hoàng cung sống 15 năm cho đến một ngày lão hoàng gia bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống còn mang theo vương gia. Trước 10 tuổi vương gia sống với lão hoàng gia có sau 10 tuổi thì vương gia đều sống ở đây cho nên. Lưu cẩn nhớ lại nói. Về sau thì thế nào? Diêm xuyên lại trầm giọng hỏi. Về sau? Sau khi lão hoàng gia rời đi không đến một năm thì tiên môn của lão hoàng gia truyền đến tin tức là lão hoàng gia đã chết. Lưu Cẩn Bi Thương nói. Hả? Chết như thế nào? Sắc mặt Diêm xuyên trầm xuống hỏi. Không biết. Nhưng mà năm đó lúc lão hoàng gia đưa vương gia cho lão nô thì dường như đã biết được kết quả cho nên có nói với lão nô rằng khi vương gia được 18 tuổi thì sẽ có người của tiên môn đến tiếp nhận ngươi quay về tiên môn. Lão hoàng gia căn dặn lão nô phải chăm sóc cho vương gia thật tốt. Lưu Cẩn Cung Kính trả lời. Ánh mắt hóa quan đang đứng một bên lập tức sáng ngời. Tiến vào tiên môn. 18 tuổi Tiếp nhận ta đi vào tiên môn Diêm xuyên châu mày nói Vâng Lưu cẩn khẳng định nói Vương gia Ngài là nhân vật có tiên duyên Sau này nếu như có cơ hội Thì nhất định phải tìm ra hung phạm báo thù cho lão hoàng gia ác Ánh mắt Lưu cẩn lập tức đỏ lên Ta biết Diêm xuyên gật đầu khẳng định Phụ thân nếu như đã vào tiên môn thì vì sao không làm cho đại yến ta lớn mạnh? Cường thịnh đại yến chưa hẳn là chênh lệch với việc ở lại tiên môn à? Diêm suy nghi ngờ mà nói. Ách! Lưu cẩn cùng hóa quan đều hơi kinh ngạc. Bẩm vương ra quốc gia tuy lớn nhưng mà căn bản không thể so sanh với tiên môn. Một tiên môn nếu như muốn tiêu diệt một quốc gia thì quá dễ dàng. Đại Yến lớn mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có quốc gia nào có thể đối kháng với tiên môn A Lưu Cẩn Cổ Quái nói. Hả? Diêm Xuyên liền kinh ngạc. Phải biết rằng kiếp trước của hắn cũng là vui của một nước. Trừ một số thánh địa lớn ta thì những tiên môn nhỏ bình thường Diêm Xuyên cũng không để vào mắt. Nhưng vậy giờ chuyện gì xảy ra? Quốc gia trở thành một quần thể yếu thế. Thế đạo thay đổi. Diêm xuyên cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao lưu cẩn cũng chỉ là một phạm nhân không có khả năng biết quá nhiều chuyện. Đã như vậy bình tích cốt đen này tạm do người bảo quản. Còn có 8 cái cờ hiệu này thì hủy đi rồi rút mặt ti trong đó ra sau đó dệt thành vải. Diêm Xuyên nói, vâng, Lưu Cẩn lập tức đáp. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi thì Diêm Xuyên đã có thể đánh giả được Lưu Cẩn ít nhất cũng là một người có thể tin cậy. Ngày nay tu vi của ngươi như thế nào? Diêm Xuyên hỏi. Tư chất của lão nô ngu dốt hiện tại mới chỉ là lực cảnh tầm 4. Lưu Cẩn xấu hổ nói. Tư chất ngu dốt. Không sao, chỉ cần có tài nguyên đầy đủ thì đều có thể trở thành cường giả. Về sau tu luyện cho tốt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cẩn lập tức đáp. Lúc này Diêm xuyên quay đầu nhìn về hoác quán rồi mở miệng nói. Hoác quang. Lòng trung thành của ngươi lúc trước ta đã thấy được. Ngươi tự giới thiệu về mình một chút a Giờ phút này trong nội tâm hoác quan đều là nhiệt huyết sôi trào. Oán hận của thất bại ngày xưa đều đã tản đi. Nghe được câu hỏi của Diêm Xuyên thì hắn liền trịnh trọng nói. Vâng, hạ chức là hoác quan là công thần của Đại Yến sau thời kỳ khai quốc. Đáng tiếc đến hôm nay chỉ còn lại hoác quan thừa kế tước vị chiến thần hầu, ngày xưa chinh chiến ở tiền tuyến. Bảy năm trước hộ quân Doanh được thành lập để bảo vệ vương gia. Hạ chức liên bị điều tới đây thống lĩnh hộ quân Doanh chỉ chịu sự quản chế của vương gia còn những quân lệnh khác có thể bỏ mặt. Bảy năm trước. Bị điều tới đây. Có thể có lời oán giang. Diêm xuyên cười nhạt nói. Hoác quan liền nhớ mày cắn răng rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu nói. Ngày xưa bởi vì hóa quan đắc tội với thủ trưởng nên mới bị loại trừ tới đây. Vốn là hạ chức cũng có lơi oán giận nhưng mà hiện tại hạ chức lại không có. Hả? Vì sao hiện tại lại không có hả? Diêm Xuyên lại cười nhạt hỏi. Nghe được câu hỏi của Diêm Xuyên thì hóa quan cũng không giấu Diêm mà trả lời. Hạ chức cảm thấy Vương gia có thể cho hạ chức điều muốn có. Ha ha ha ha. Tô, ta rất thích người thẳng thắn thành khẩn như ngươi. Trước đó ngươi cũng đã thể hiện lòng trung thành của ngươi. Chỉ cần ngươi có năng lực thì thứ ngươi muốn có ta tuyệt sẽ không keo kiệt. Diêm xuyên cơn u, vinh, quy quy, ơ y, nói. Vâng, ta vương gia. Hạc quen cúi đầu thi lễ nói, chỉ cần ngươi luôn trung thành Có năng lực đầy đủ thì ta có thể cam đoan với ngươi. Điều ngươi sẽ lấy được còn lớn hơn điều ngươi muốn rất nhiều. Không chỉ là thế tục giới này mà ta thậm chí có thể dẫn ngươi tiến nhập vào tu hành giới. Tại tu hành giới đánh ra một mảnh thiên địa. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Bịch hoang quan bỗng nhiên quỳ một chân trên đất rồi kích động nói. Tạ vương gia. Hoác quan nhất Đinh sẽ không để cho vương gia thất vọng. Tiến vào tu hành giới, việc này có thể sao? Hoác quan hưng phấn vô cùng. Ừ, hiện tại ngươi cần cố gắng trùng kích tu vi. Từ lực cảnh trùng kích vào tinh cảnh luyện ra tinh nguyên thì chính là đã bắt đầu tiến vào tu hành giới. Diêm xuyên gật đầu nói. Vâng, hoác quan cùng kính đáp. Tu hành giới là một con đường vừa dài vừa buồn chán. Luyện lực hóa tinh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cùng thiên đấu. Cùng người đấu chính là một con đường vừa dài vừa buồn chán. Không được thư giãn chút nào. Nếu như có thư giãn thì sẽ là kiếm củi 3 năm đốt một giờ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng, hạ chức nhất định sẽ không phụ sự coi trọng của vương gia. Hoác quan trịnh trọng nói. Đứng lên đi, nói cho ta nghe về sự kiện ám sát lần này đi. Diêm xuyên thản nhiên nói. Giờ phút này toàn thân hoác quan dường như tràn đầy lực lượng, hắn nói. Vâng, vương gia, những tướng sĩ giáp đen kia đều đã nhốt lại. Khu vực đóng quân của cung phụng đại trịnh quốc cũng đã tra xét được. Ở ngay tại đỉnh núi Thuế Vân cách đây khoảng 30 dặm về phía đông bắc. Đồng thời bọn hắn có mang đến một vạn đại quân đang ở bốn phía tìm kiếm cái gì đó. Hả? Cung phụng là những người như thế nào? Cung phụng đều là cao thủ lực cảnh tầm 10 đã luyện ra được một chút ngụy tinh nguyên có thể khống chế pháp khí ức. Nhưng cả đời khó có thể đột phá mới làm cung phụng hưởng phúc ở các triều. Liền như mã cung phụng này tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng mà hắn cũng không dám pha chạm với hộ quân Doan. Đại quân 3.000 người của hộ quân Doan mà đồng thời bắn tên thì hắn chưa chắc có thể chạy thoát. Bởi vậy dưới sự dẫn dắt của triệu thiên đức hắn mới dám đến đây bày trận muốn thần không biết hữu không hay ám sát vương gia. Ừ, đáng tiếc là không biết tại sao lại chết một cách bớt đắc kỳ tử. Hoác quan cổ quái nói. Trên núi Thuế Vân kia có bao nhiêu cung phụng? Diêm xuyên hỏi. Có bốn gã cung phụng trong đó lại có đại cung phụng của đại trịnh quốc. Hoác quan trả lời. Hả? Nếu như đều là lực cảnh tầm 10 thì danh tiếng của đại cung phụng này từ đâu mà có? Diêm xuyên hiếu kỳ hỏi. Đại cung phụng của đại trịnh quốc. Hắn có một con yêu thú làm bạn. Hoác quan câu mày đáp. Yêu thú. Ánh mắt của Diêm xuyên sáng lên. Đúng là yêu thú. Nghe nói là một con rắn lớn. Nói chung chỉ có giả thú bước vào tinh cảnh luyện ra tinh nguyên mới có thể được xưng là yêu thú tinh cảnh. Có một con rắn này làm bạn thì địa vị đại cung phụng là đương nhiên. Hoác quang hơi lo lắng nói. Yêu thú! Hà! Ánh mắt Diêm Xuyên lập tức sáng ngời. Áp vương gia! Người đây là ý gì? Hoác quang lập tức lộ ra một tia tò mò nhìn về Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nhạt một tiếng rồi nói. Ta muốn ăn thịt rắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 5 thiên hạ ngũ tu Á! Chương Phương Gia Ngươi đây là ý gì? Hóa quang lập tức lộ ra một tia tò mò nhìn về Diêm Xuyên Diêm Xuyên cười nhạt một tiếng rồi nói Ta muốn ăn thịt rắn rồi À! Hóa quang lập tức biến sắc Thế nào, không dám? Diêm xuyên thẳng nhiên hỏi. Không, không phải, chỉ là. Hoác quan nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Rắn đó cũng không phải là rắn bình thường mà là một con yêu thú đã luyện ra tinh nguyên, là tồn tại rất mạnh mẽ A. Theo như đồn đại thì yêu xà kia chỉ cần phun ra một đám khói độc thì lắp tức độc chết hơn trăm cao thủ. Hơn nữa, hoác quan đang suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy được ánh mắt Diêm Xuyên. Giờ phút này Diêm Xuyên đang nhìn chầm chầm vào hoác quan. Trong nội tâm hoác quan giật mình một cái rồi dường như nghĩ đến cái gì liền hít một hơi thật sâu rồi nói. Vương gia có mệnh thì cho dù hạ chức chết vạn lần cũng không từ chối. Lúc này trong mắt Diêm Xuyên mới hiện lên vẻ hài lòng. Một quốc gia không phải chỉ có hoàng đế lợi hại là đủ mà còn cần có anh tài phụ trợ mới có thể đóng đô thiên hạ. Hoạt quan cũng mới chỉ có 30 tuổi, ở trong mắt Diêm Xuyên vẫn còn quá trẻ. Nhưng mà hoạt quan lại có những phẩm chất mà Diêm Xuyên thưởng thức. Trung nghĩa, nếu không sẽ không thể sống chết cũng phải bảo vệ nhà trúc. Anh Dũng có thể thấy được từ việc hắn áp chế thống lĩnh Giáp Đen có cùng Tu Vi. Hơn nữa không chỉ áp chế người cùng Tu Vi mà còn lấy một địch bảy Lực cảm hóa, nếu như không có lực cảm hóa mạnh mẽ thì quân Giáp Bạc sẽ không thể theo hóa quan cùng một chỗ chịu chết. Đây chính là tiềm chất để trở thành một mảnh tướng. Thứ hoác quan còn thiếu chính là thiếu thủ đoạn, thiếu sự miệt thị với mọi tin tưởng, và tầm mắt phàm nhân quá hẹp. Nhưng mà, thiếu những thứ này cũng không sao. Chỉ cần hoác quan chịu học thì Diêm Xuyên rất vui lòng hướng hắn chỉ đạo hắn một phen. Bởi vì sau này khi Diêm Xuyên khai quốc thì cần rất nhiều loại người tài ba khác nhau. Diêm Xuyên mỉm cười rồi thẳng nhiên nói. Một con yêu thú tinh cảnh mà thôi, đợi ta ăn thịt rồi tiêu hóa một phen. Ta theo ngươi lên núi xem địa hình trước một chút. Vâng, Hoác Quang cung kính nói. Hoác Quang và Lưu Cẩn trước tiên đi ăn uống. Diêm xuyên lại một mình trong sân nhỏ trước nhà trúc đánh ra quyền thuộc. Quyền của Diêm xuyên đánh ra rất chậm. Là quyền pháp mà kiếp trước hắn sáng chế có tên là thiên long lực. Là một công pháp tu lực trụ cột nhất. Luyện đến tận cùng có thể tạo ra thiên long chi lực vô cùng to lớn. Âm, um, âm, um. mỗi quyền đánh ra thì bốn phiếu đều phát ra từng tiếng xé gió yếu ớt. Hắn vừa mới ăn đại lượng thịt trong lúc luyện quyền liền tiêu hao khí lực rất nhanh, đồng dạng cũng rất nhanh gia tăng khí lực. Sau khi đánh xong một bộ thiên long lực thì toàn thân Diêm Xuyên tràn ra rất nhiều mồ hôi. Mà trong lúc này Hoác Quang cùng Lưu Cẩn lại lần nữa đi đến. Thấy được Diêm Xuyên luyện quyền thì Lưu Cẩn liền nghi hoạt. Bởi vì cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy Diêm Xuyên luyện bộ quyền này. Đi nấu nước nóng để vương ra tắm rửa thay quần áo. Lưu cẩn trầm giọng nói với một tên tạp dịch. Vâng, tên tạp dịch này liên đáp lời rồi rất nhanh lui xuống. Hóa quan có tu vi lực cảnh tầng 6 nhưng mà lúc này trong mắt cũng phát ra từng tiên sáng. Bởi vì trong mắt hóa quan tuy rằng diêm xuyên ra quyền rất chậm. Chậm đến nỗi mà ai cũng có thể học. Nhưng mà Hoác Quang vẫn có thể cảm nhận được dưới sự lôi kéo của nắm đấm diêm xuyên thì khí lưu bốn phía lại thuận theo quyền mà chuyển động. Đây là quyền ý căn bản không thể nào học nổi. Hoác Quang cảm thấy trong những người mà mình đã từng thấy thì không có ai có quyền ý có thể hùng hậu được như Vương Gia. Thực lực của Vương Gia thật sự chỉ có lực cảnh tầng 3 thôi sao? Ẩm um. Một quyền cuối cùng đánh ra thì dường như có một trận gió nhẹ thổi qua làm cho lá trúc ở các đó không xa đều nhào nhào rung động. Lúc này Diêm Xuyên mới chậm rãi thu công. Vương gia, đây là quyền pháp mà lão hoàng gia truyền thụ cho ngài lúc trước 10 tuổi sau. Lưu Cẩn ngạc nhiên hỏi. Chợt nhớ tới một sáu công pháp trước kia. Diêm Xuyên liền chỉ nói qua loa đại khái liền để cho Hoác Quang và Lưu Cẩn đều đưa đến ánh mắt hâm mộ. Lão Hoàng gia, đây chính là tồn tại như thần tiên công pháp của hắn có thể kém sao? Vương gia, nước đã ấm mời ngài tắm rửa thay quần áo A. Lưu Cẩn nói, Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Sau khi luyện quyền xong tâm rửa một cái thật tốt thì toàn thân lập tức sản khoái lên. Đáng tiếc vẫn chỉ là lực cảnh tầm ba. Tu Vi cũng không phải chỉ dựa vào một bữa ăn thịt với luyện một bộ quyền là có thế đột quá. Đi ra nhà Trúc thì Hoác Quang đã đợi ở đó từ lâu. Đứng phía sau hắn là 20 quân sĩ giáp bạc. Vương Gia Mọi người đều cung kính nói, Ừ, lên núi A. Diêm xuyên thẳng nhiên nói, Vâng, mọi người tung mệnh một tiếng. Bên cạnh nhà trúc chính là một tòa núi cao, 20 quân sĩ giáp bạc quét sạch cỏ dại. Hóa quang và lưu cẩn cung kính đi theo sau lưng Diêm xuyên đang chậm rãi lên núi. Núi cao 200 trượng nhưng đối với các cao thủ thì cũng không xem vào đâu. Không bao lâu sau mọi người đều đi lên đến đỉnh núi. Mọi người đều đứng sau lưng Diêm Xuyên trên một tảng đá lớn. Đứng ở trên đỉnh núi liền để cho tâm mắt của Diêm Xuyên lập tức rộng hơn. Vương gia kia chính là núi Thuế Vân. Cung Phụng Đại Trịnh Quốc đang ở trên ngọn núi đó. Hóa quang vừa chỉ về một ngọn núi xa xa vừa nói. Ngọn núi kia cách đây rất xa cho nên thoạt nhìn nó rất nhỏ. Nhưng mà Diêm Xuyên hiểu ngọn núi kia còn lớn hơn rất nhiều so với ngọn núi dưới chân mình. Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Ồ, Diêm Xuyên hơi kinh ngạc. Ngoài mấy chục dặm về phía nam có vô tận sương mù bao che toàn bộ rừng núi không thể nhìn thấy. Bầu trời thì càng là mây đen cuồn cuộn bao phủ lấy một khu vực lớn ở phía nam. Thật là một mảnh âm u. Đó là... Diêm xuyên bắt đầu hiếp hai mắt lại. Vương ra, đó là phong cấm sâm lâm, là một tử địa. Trước kia có rất nhiều người tiến vào tìm hiểu nhưng sau khi đi vào thì không thấy có ai đi ra. Thời điểm triều đình chúng ta khai triều thì đã sớm có rồi. Thậm chí triều đình chúng ta đã từng cho đại quân tiến vào nhưng đều một đi không trở về Cho nên bây giờ có rất ít người dám đi vào Lưu cẩn cung kến nói Phong thủy đại trận lại là một cái phong thủy đại trận Diêm xuyên hiếp mắt nói Phong thủy đại trận Vương gia, phong thủy đại trận là gì? Hóa quan lập tức hiếu kỳ hỏi Diêm xuyên nhìn mọi người, nguyên vốn cũng phải bồi dưỡng những người này cho nên hắn cũng không giấu diêm mà cười nói. Ở trong nội tâm các ngươi thì những tiên môn kia đều giống nhau sao? Thuộc hạ không biết nhưng mà chắc cũng gần giống nhau a. Hoác quan khó hiểu nói. Diêm xuyên liền lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu mà nói. Tiên môn! Cũng chỉ là một tên chung của thế tục giới mà thôi. Tiên. Không phải dễ thành tiên như vậy đâu. Tiên môn trong miệng các ngươi thì phần lớn đều là môn phái phạm nhân tu giả mà thôi. Mà thiên hạ tu hành cũng có 5 loại. Hả? Hóa quang lập tức lấy lại tinh thần. Một mệnh hai vận ba phong thủy, bốn tích mơ đức năm độc thư đọc sát. Diêm xuyên trầm giọng nói Vương gia tu độc thư Độc thư nhiều thì có gì dùng Hoác quan khó hiểu nói Tu độc thư Chớ xem thường việc tu độc thư Một ít thân thể của đại nho có bam hàm cả hạo nhiên chính khí Chỉ cần miệng nói ra một lời thánh hiền thì có thể trấn áp ngàn vạn yêu ma Một số người luyện chữ đến Đại Thành thì chỉ cần một bút một giấy liền có thể viết ra ngàn quân vạn mã. Đại quân có thể từ trong bút mực của bọn hắn đi ra phá hủy tất cả. Diêm Xuyên giải thích. À, dùng bút mực cũng có thể viết ra ngàn quân vạn mã. Đây không phải là so với vẫy đậu thành Vinh trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn sao? Hoác quan kinh ngạc nói. Vậy đậu thành vinh tiểu đạo mà thôi. Diêm xuyên khinh thường nói, vâng, bộ mặt hoác quan run rảy một hồi, đây là tiểu đạo. Hắn lại hỏi lần nữa, vậy, làm thế nào tu tiết mơ đức? Tu tiết mơ đức, cùng lại với Phật môn, đạo Tôn. Chủ tu hành của bọn hắn là thu thập vô cùng tận vô lượng công đức. Sau này người có thể được tiếp xúc đến. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Hoa quan cung kính ngực đầu. Về phần tu phong thủy giả thì bọn hắn lại du tẩu đi lại khắp mặt đất để tìm kiếm đại địa Long Mạch mà Mạc tu hành. Bọn hắn bố trí phong thủy trận vô cùng kỳ dị vừa hư lại vừa thật. Phong thủy trận có khác nhau rất lớn với những trận pháp bình thường khác. Hơn nữa, những phong thủy sư mạnh mẽ còn có thể lợi dụng Long Mạch để đi đến hiệu quả nối liền âm dương hai giới. Diêm Xuyên giải thích Nối liền âm dương hai giới Phong thủy sư Hóa quan kinh ngạc Thán phục nói Tu vận giả, dùng xoáng nghệnh sư là chủ có thể suy diễn thiên cơ, xem bói tin tượng, suy đoán chuyện tốt xấu. Trong đó có một ít bức kính thiên giả cường thế còn có thể sắp xếp ngôi sao. Đảo loạn thiên cơ. Khiến cho thiên hạ đi ngược chiều nghiệp hàn. Diêm xuyên giải thích tiếp. Thấy. Trong nội tâm hoác quan lại tiếp tục kinh hoàng. Xoáng bên sư. Sắp xếp ngôi sao. Đảo loạn thiên cơ. Năng lực này thật sự là để cho Hoác Quang sinh ra một loại cảm giác hải hùng khiếp viếng. Hắn cưỡng chết rung động hỏi tiếp. Vậy tu mệnh thì sao? Tu mệnh? Diêm xuyên liếc Hoác Quang rồi thẳng nhiên nói. Tu mệnh thì ngươi đừng hỏi đến, đây không phải là việc ngươi có thể liên quan đến. Vâng. Hoác Quan liền lập tức gật đầu. Lưu cẩn cùng với 20 quân sĩ giáp bạc cũng đều rung động. Mọi người đều không ngừng nuốt nuốt nước miếng trong nội tâm thì tràn đầy khát vọng. Con đường tu hành là cực kỳ khó khăn, cần phải thận trọng từng bước một, hơn nữa cùng phải có một trái tim mạnh mẽ. Hãy cố gắng bỏ đi tạp niêm trong lòng. Diêm xuyên thản nhiên nói. Mọi người nghe được lời nói của Diêm Xuyên thì đều là thần sắc khẽ động. Vâng, tạ vương gia. Mọi người đều cực kỳ cung kính mà nói tạ ơn. Ý tức của Diêm Xuyên chính là chuẩn bị mang theo mọi người bước lên con đường tu hành. Cơ hội khó có được như vậy thì sao mọi người có thể bỏ qua được? Diêm Xuyên thấy mọi người như vậy liền gật gật đầu. Hắn có thể khẳng định những người này càng có lòng trung thành hơn trước kia. Chỉ dựa vào trung nghĩa để thu nạp thuộc hạ thì vẫn còn chưa đủ. Ngoại trừ trung nghĩa thì cần còn đang chen vào đói những khát vọng để sinh ra động lực. Diêm xuyên lại nhìn về phái phong thủy trận ở phía xa. Tùy rằng hắn không tu phong thủy nhưng kiếp trước hắn là đế cho nên đối với phong thủy cũng không quá xa lạ. Ít nhất một số điều trụ cột thì Diêm Xuyên vẫn có thể nhận ra. Đại điện long mạc. Rốt cuộc nơi đây đã tụ được bao nhiêu lông mạc. Lại có thể có một tiểu lông mạch bị ép ra ngoài. Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Vương gia, ngươi nói gì vậy? Hóa quan hỏi. Bên kia. Chính giữa phương Tây ở phía trên tòa núi thứ 19 có phải có một cái hồ nước nhỏ hay không? Diêm Xuyên liền hỏi. À, Vương Gia làm sao ngươi biết? Mấy năm trước đây hạ chức mang theo một số người đi tuần sơn lúc đi lên trên núi thì thấy có một cái hồ nước nhỏ. Nước ở trong đó cực ngọt. Hóa quang lập tức kinh ngạc nói. Hồ trên núi. Đó là long khẩu của Long mạch, mấy năm nay có lẽ đã ngưng tụ được không ít long mạch chi khí A Diêm xuyên lập tức hương phấn nói. Vương ra, đó là long mạch. Hóa quang lại kinh ngạc hỏi. Hóa quang, sau khi xuống núi ngươi liền đi chỉnh quân, chúng ta mau chóng xuất phát tiến về phía Long mạch sơn khẩu kia. Sau đó lại tiến về nối thuế vân diệt sát toàn bộ cung phụng đại trinh quốc và săn giết yêu xà. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hoác quan lên tiếng trả lời rồi lại hỏi tiếp. Vương gia, những quân sĩ giáp đen bị bắt thì phải làm sao? Có cần người trông coi không? Hai mắt Diêm xuyên nhớ lại nói. Làm tiêu hao thức ăn của chúng ta thì lưu lại có lợi ích gì? Vâng. Hoác quan lập tức thân hình đứng nghiêm. Một câu nói của Diêm Xuyên đã tuyên bố án tử hình cho những quân sĩ giáp đen kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 1 chương 6 một chữ trấn. Tờ. Ừ trên núi xuống Diêm Xuyên liền hạ lệnh. Hoác quan. Ngươi đi chỉnh quân, nhất thiết phải chuẩn bị cho thỏa đáng sau đó đến nhà trúc chờ ta. Vâng, hóa quang tung lệnh rồi liền lập tức rời đi. 20 quân sĩ giáp bạc bảo vệ lấy Diêm Xuyên còn Lưu Cẩn thì đi theo Diêm Xuyên trở về nhà trước. Bút lông đều ở đây chứ. Diêm Xuyên hướng về Lưu Cẩn hỏi. Vâng, vương gia tuy rằng rất ít khi dùng đến nhưng vẫn luôn để ở đấy. Lưu Cẩn Cung Kinh nói, Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Không có lệnh của ta thì không cho bất kỳ kẻ nào đi vào. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Vâng, Lưu Cẩn Cung Kinh trả lời rồi mang theo long hiếu kỳ mà thối lưu ra khỏi nhà trúc rồi đóng cửa nhà trúc lại. Diêm Xuyên lúc này mới nhìn những bút lông này. Tổng cộng có 54 cái bút, nhưng mà những bút lồng này ở trong mắt Diêm Xuyên lại quá kém. Lúc trước lấy một cái chỉ vãng ven viết lên hai chữ chân hùng cũng đã không chịu được sự trùng kích của thiên địa nguyên khí mà họ mất. Rầm rầm. Diêm Xuyên vứt rất nhiều bút lông xuống đất, những bút lông này đều không thể chịu nổi chữ viết của hắn. 54 cái chỉ còn lại có 3 cái bút lông tím ngọc ba cái này đều được khắc lên một con ngọc Long rất tinh mỹ Hắn trải ra một tờ giấy tuyên thành rồi bình tâm tĩnh khí mà nắm lấy một trong ba chiếc bút Diêm xuyên lại lần nữa nhìn xuống tờ giấy đã được trải trên bàn và trầm mặt một lúc Hai mắt Diêm xuyên hiếp lại dường như ở trong lòng hắn đang phát họa lại bản thảo vậy Bỗng nhiên hai mắt diêm xuyên mở ra, lập tức có một đạo tinh quang từ trong đó bắn ra. Hắn nâng bút lên châm vào mực rồi bắt đầu chậm rãi viết xuống giấy. Hô! Gió sấy lại lần nữa nổi lên ở bốn phía trong phòng, thậm chí bốn phía còn ngưng tụ ra sương mù nhàng nhạt. Theo mỗi một nét bút được viết xuống thì dường như có một đạo kim quang từ ngòi bút tỏa ra. Kim Quang vắng ra bốn phía. Trong phòng thì gió mưa ẩn hiện. Kim Quang phát ra từ ngòi bút càng ngày càng sáng hơn. Diêm xuyên cứ một nét rồi lại một nét. Đúng là hắn viết lên chỉ một chữ trấn rất lớn. Rõ ràng là nước mực đen nhanh nhưng mà sau khi viết xong thì chữ lại tràn ra Kim Quang rất hữu dị. Rồi một nét cuối cùng cũng được viết xong. Hô! Gió xoáy, sương mù bốn phía rất nhanh đều bị hút vào trong chữ trấn kia Oanh long Long. Diêm xuyên vẫn cầm lấy bút Hắn có thể nghe được trong chữ truyền ra những âm thanh nổ vang Sau khi thu nạp tất cả mưa gió thì chữ trấn càng phát ra lóng lánh hơn Thậm chí ở trong những tiếng nổ vang thì còn phóng ra kim quang rất chói mắt Kim quang chiếu rọi khắp nơi Ở trong kim quang còn chậm rãi hiện lên một tòa kim tháp hình bát giác có 7 tầng. Vô danh kim tháp lại tràn đầy một loại khí thế trấn áp tất cả. Một chữ trấn làm hiện ra một tòa kim tháp. Chữ viết của Diêm Xuyên cũng đã triệt để ổn định ở cảnh giới bút xa hiện khí tượng. Phù! Diêm Xuyên hài lòng mà thở ra một hơi thật dài. Giờ phút này bút lông tím ngọc trong tay đã biến thành bột mịn, nó đã hoàn toàn bị thiên địa nguyên khí phá hủy rồi. Sắc mặt diêm xuyên trắng bịch, hắn hiện ra một nụ cười khổ rồi nói. Đa số những người luyện chữ, khi viết chữ thì đều dẫn động thiên địa nguyên khí ở bốn phía quán nhập vào bản thân để rèn luyện thân thể. Đây cũng là một việc rất tốt. Nhưng mà không ngờ rằng thân thể này của trẩm lại bởi vì nguyên khí quá nhiều mà thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Hắc hắc! Diêm xuyên nhìn vào kim thoáng đang lơ lưỡng trên mắt giấy tuyên thành kia thì hắn liền cười nhạt một tiếng rồi nhẹ nhàng đưa tay ra gấp lại. Sau khi tờ giấy được gấp lại thì kim tháp cũng bỗng nhiên biến mất. Diêm xuyên gấp tờ giấy chồng lên nhau mấy lần rồi cẩn thận thu vào trong ngực Tiếp theo hắn ngồi khoan chân và nhắm mắt lại Hắn điều tức một thời gian ngắn rồi lại đứng dậy đi đến mở cửa nhà Trúc đi ra Bên ngoài nhà Trúc hoát quan cùng với Lưu Cẩn đang đứng chờ Ở cách đó không xa là một cái kiệu lớn cần 16 người nâng Vương ra Mọi người cung kính hành lễ Chuẩn bị xong Diêm xuyên thẳng nhiên hỏi Vâng, 3.000 tướng sĩ của hộ quân Doanh đã được chỉnh đốn toàn bộ Thuộc hạ đã lệnh cho 500 tướng sĩ đi trước để tìm hiểu tình hình quân địch ở bốn phía Hóa quan cung kính trả lời Ừ, Diêm xuyên thỏa mãn gật gật đầu Bảo người mang theo bàn viết cũng như bút giấy mực của ta. Đến lúc đó sẽ có ích. Diêm xuyên nói với Lưu Cẩn. Vâng. Vương gia tám cái cờ hiệu lúc trước đã được rút bạc ti ra vài giờ thành một tấm vải trắng ba thứ. Lưu Cẩn lập tức đưa ra một tấm vải trắng rất mềm nhẵn mà lại mỏng như cánh phe. Hả? Diêm xuyên tiếp nhận tấm vải trắng rồi nhìn một lúc mới hài lòng nói. Tốt, vậy thì cũng mang theo. Đến lúc đó sẽ có ích cho ta. Vâng, Lưu Cẩn cung kính nói. Nếu như tất cả đã sẵn sàng vậy thì lập tức đi thôi. Diêm Xuyên mở miệng nói. Vâng, mời Vương ra lên kiệu. Lưu Cẩn lập tức nói. Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Một bên cái kiệu có 16 tướng sĩ đang cung kính chờ hắn. Hắn bước lên rồi đưa tay ra vén rèm lên và tiến vào bên trong. 16 người nâng kiệu lên. Không gian bên trong kiệu rất lớn. Nó như một cái phòng nhỏ. Có cư sổ. Có bàn có ghế. Trên bàn còn có lưu hương đang tỏa ra cùng với điểm tâm. Hoa quả. Diêm xuyên rất thư thái ngồi xuống rồi cầm lấy một quả nho bắp vỏ ra bỏ vào miệng, vô cùng ngọc. Cổ kiệu này tuy rằng còn kém so với lông xa của mình năm đó nhưng cũng xem như thoải mái. Xuất phát, Diêm xuyên mở miệng nói, vâng, hóa quang liền đáp một tiếng. Cổ kiệu được chúng tướng sĩ nâng lên rồi chậm rãi di động. Nó được từ từ nâng lên rồi hướng về chỗ 2.000 tướng sĩ đang đứng ở phía xa xa. Cuối cùng được chúng tướng sĩ bảo vệ ở chính giữa. Lưu cẩn phân phó một số tướng sĩ khiên theo bàn viết cùng với giấy bút mực rồi chậm rãi hướng về núi Long Mạch mà đi. Trên đỉnh núi Long Mạch, hồ nước nhỏ trên đỉnh núi nơi mà Diêm Xuyên đang lao tới. Giờ phút này. Bốn phía hồ nhỏ đều tràn ngập sương trắng để cho không có người nào có thể thấy rõ được tất cả trong hồ. Mà ở bên ngoài hồ nhỏ lại có cắm xuống bốn cái lá cờ nhỏ màu trắng. Ở chỗ cờ nhỏ đều có sương trắng dũng mạnh phun ra. Hiển nhiên sương mù ở trong hồ nhỏ này đều đến từ trận pháp do bốn cái lá cờ nhỏ này tạo thành lễ. Bầu trời trên cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hạt kêu trong mây trắng có một con tiên hạt cực lớn đang xuyên thẳng qua. Tiên hạt cao bằng hai người trong lúc nó vỗ cánh thì mây trắng ở bốn phía đều bị thổi bay trong nháy mắt. Lệ! Tiên hạt lại kêu lên rồi đáp thẳng xuống hồ nhỏ trên đỉnh núi. Bành! Sương mù ở bốn phía đều bắt đầu chuyển động tiên hạt đã hạ xuống bên cạnh hồ nhỏ. Cái mỏ dài của nó mổ một cái vào trong hồ nhỏ. Một con cá lớn bị mổ lên trên không rồi nó há miệng gắp lấy và nuốt xuống. Lúc này trong hồ nhỏ đột nhiên lao ra một bóng dánh thiếu nữ. Bành! Thiếu nữ chỉ để cho cái đầu lộ ra khỏi mặt nước, mái tóc thuận theo nước mà vuốt ra phía sau đầu. Thiếu nữ có bộ mặt rất xinh đẹp và thanh tú. Mắt và mũi cũng rất tinh xảo. Sắc mặt hơi nhuộn hồng. Thoạt nhìn thấy cực kỳ xinh đẹp. Hồ nước trong veo, mơ hồ có thể thấy được thân thể tuyệt đẹp kia. Làn da trắng trẻo nõn nà. Hai tay mảnh khảnh. Mông to chân dài. Toàn bộ thân thể giống như một tác phẩm nghệ thuật để cho người khác nhìn thấy liền sinh ra một trận tâm thần hốt hoảng say mê. Lệ, tiên hạt vui sướng kêu lên với thiếu nữ. Tiểu hạt nhiên, nơi này chính là một cái lông mạch nước rất ngọt. Tuy rằng không bằng trong nhà nhưng mà chúng ta đi ra những ngày qua thì đây chính là thứ nước có chất lượng tốt nhất rồi. Ta đã thật lâu rồi không có tắm rửa, ngươi cũng thế, tắm a, hì hì. Thiếu nửa khoát nước vào người tiên hạt. Lễ lệ! Tiên hạt vũ động đôi cánh cùng hướng về thiếu nửa mà vẫy nước. Một người một hạt vui đùa ẩm ẩy để cho xung sắc hiện ra. Những âm thanh vui cười như chuông bạc của thiếu nữ cứ truyền ra. Đùa giỡn được một lúc thì toàn thân tiên hạt đều bị nước dính vào, đến đây một người một hạt mới dừng lại. Thiếu nữ bơi bơi ở trong hồ vào nhìn về tiên hạt nói. Bọn hắn lại thúc giục ta. Lễ! Tiên hạt gật gật đầu. Hạt hạt tạm thời không cần phải xen vào bọn hắn. Phong cấm xâm lâm này chính là một cái đại phong thủy trận. Tuy rằng chính sao liên tiếp lần này đã đưa tới đại lượng âm phủ chi khí trung kích để cho trận pháp sinh ra sơ hở và yếu đi. Nhưng mà làm sao có thể dễ dàng đi vào trong đó như vậy được? Thiếu nữ cười nói, rồi lại tiếp tục nói. Bọn hắn tìm cửa vào. Vậy thì hãy để cho bọn hắn tìm đi. Văn nhược tiên sinh không đến thì chỉ bằng vào đám phong thủy sư gà mơ kia thì khẳng định còn chưa đủ. Ta bây giờ sẽ không đi tìm đâu. Bên trong đại phong thủy trận này tất nhiên sẽ vô cùng hung hiểm, đi vào sớm thì chết sớm. Đợi người của tôn môn ở khắp nơi đến thì để cho bọn hắn đi vào trước sau đó chúng ta mới lại đi vào. Không thấy rằng đến bây giờ mà văn nhược tiên sinh vẫn còn chưa tới sao. Tới sớm cũng chỉ là vô dụng. Lệ lệ. Tiên hạt lai tiếp tục kêu dài lên. Yên tâm, phạm Diệu yên liêng ở trong trận tất nhiên là của ta đấy. Thiếu nữ lắc đầu rồi tự tin nói. Lệ. Tiếp tục tuần tra cho bạn thánh nữ A Bạn thánh nữ muốn tiếp tục tắm rửa. Thiếu nữ lại đối với tiên hạt cười nói. Lệ. Tiên hạt gật gật đầu. Đôi canh khẽ vỗ liền bay lên trên trời cao. Nhưng mà khí lưu được tạo ra do cánh vỗ quá lớn nên thiếu nữ bị đại lượng nước bắn tới rồi lập tức gội lên khuôn mặt thiếu nữ. A, tiểu hạt nhi ngư chờ ta sẽ báo thụ. Thiếu nữ cười mắng với tiên hạt ở trên trời. Lệ. Tiên hạt mang theo sự đắc ý và vui sướng mà bay thẳng lên mây xanh tiếp tục đảm nhiệm việc hộ pháp. Hộ quân doanh đi ở bên trong rừng, vừa vạn hết một bùi mới cách núi Long Mạch không xa. Diêm xuyên ngồi trong kiệu vẫn kiên nhẫn chờ. Hóa quang và lưu cẩn đi theo bên ngoài kiệu. Dừng! Trong kiệu đột nhiên truyền ra âm thanh của Diêm xuyên. Phía trước dừng lại. Hoác quan lập tức hét lớn một tiếng. Cũng may là chỉ có hơn 2.000 tướng sĩ cho nên đội ngũ rất nhanh liền dừng lại. Hoác quan tò mò nhìn về phía kiệu. Trong kiệu, diêm xuyên sốc lên ốm tay áo ở tay trái làm lộ ra một cái bớt giống như hạt giống ở cổ tay. Giờ phút này cái bớt đang phát ra lục quan nhàng nhạt. Hắn khẽ vuốt vuốt cái bớt giống như hạt giống này rồi cười nhạt nói. Sau khi sáng mệnh diễn sinh cũng chỉ có độc đằng ngươi là cùng một chỗ chuyển thế với trẫm. Đáng tiếc, hôm nay Trẩm không có tinh nguyên nên không có cách nào nuôi nấm ngươi, không có cách nào làm cho ngươi phát triển. Mặc dù độc chủng đã rất yếu nhưng cũng không có thay đổi về năng lực phân biệt độc. Nếu như đã cảnh báo tuy rằng chỉ vẹn vẹn một lần thì cũng có nghĩa là bốn phiếu tất sẽ có độc vật nào đó. Độc vật. Diêm xuyên vén màn đi ra khỏi kiệu. Vương ra. Đám người hoác quan tò mò nhìn về phía Diêm xuyên. Diêm xuyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn xung quanh một vòng. Đây là một cái hẻm núi. Hai bên là núi đá, trên núi đá thỉnh thoảng có một số cây cối. Diêm xuyên thoáng dò xét liền đột nhiên thấy được một cây nhỏ rất xanh tươi ở giữa sườn núi Trên cây có hai trái cây màu hồng rất đẹp. Quả tuế nguyên. Xem như không tệ. Diêm xuyên mỉm cười nói rồi sau đó hạ lệnh với hóa quang. Hóa quang đi lên hái xuống hai cây nhỏ kia. Đừng để đụm vào hai quả nhỏ phía trên. Vâng. Hoác quan đáp ứng một tiếng rồi chỉ qua mấy lần mượn lực hắn đã đến được giữa sườn nối. Dựa theo yêu cầu của Diêm Xuyên, hắn nhổ tận gốc cây nhỏ kia. Tiếp theo liền rất nhanh xuống núi rồi mang theo lòng hiếu kỵ đi đến trước mặt Diêm Xuyên. Vương ra. Hoác quan được lên cây nhỏ. Quả nhiên là quả tuế nguyên. Diêm xuyên hài lòng tiếp nhận. Bỗng nhiên hắn nhớ lông mày lại. Hình như có cảm ứng được điều gì đột nhiên nhìn về phía đỉnh núi. Giờ phút này trên đỉnh núi có 18 tên nam nữ trẻ tuổi đang đứng đó. Cầm đầu là một nam tự áo đen. Lông mày hơi nhăn lại. Sau lưng có đeo một thanh trường kiếm. Tay không rời kiếm với vẻ mặt to mò nhìn về Diêm Xuyên. Đại sư Huynh, là hắn sao? Những người khác nhìn về nam tự áo đen hỏi. Không sai được tuy rằng 7 năm không thấy, nhưng mà cho dù hắn có hóa thành cho thì ta cũng có thể nhân ra. Một nam tự áo tím bên cạnh Hưng Phấn nói. Vẻ mặt nam tự áo tím rất u ám. Hắn nhìn về phía Diêm Xuyên với ánh mắt đắc ý cùng oán hận. Trên núi là người phương nào? Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Diêm Xuyên, ngươi đồ ma bệnh đến hôm nay mà vẫn còn chưa chết sao? Thiếu niên áo tím nói ra với vẻ mặt lạnh lùng và trào phốn. Hả? Hai mắt Diêm Xuyên nhớ lại từ trong lời nói của thiếu niên áo tím hắn liền cảm giác được một tiên sát ý. Hắn là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 7 vũ khí không thể tưởng tượng Giờ Y, E, Mơn, Xuyên Ngư đồ ma bệnh đến hôm nay mà vẫn còn chưa chết sao? Thiếu niên áo tím nói ra với vẻ mặt lạnh lùng và trào phúng Hả? Hai mắt diêm xuyên nhớ lại từ trong lời nói của thiếu niên áo tím hắn liền cảm giác được một tiêu sát ý. Hắn là ai? Hưu, hưu, hưu. 18 người lập tức từ đỉnh núi nhảy xuống. Bành, bành, bành. Đám người kia vừa hạ xuống mặt đất thì lập tức tạo ra đại lượng bụi mù bay lên. Hóa quen ở một bên liền biến sắc. Phải biết rằng... Núi này mặc dù không cao, nhưng chính mình cũng không dám nhảy từ trên xuống. 18 người này đều bình yên nhảy xuống đất. Điều này nói rõ rằng mỗi người trong 18 người này đều có tu vi cao hơn mình, thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Âm! Um, các tướng sĩ trong khe núi lập tức dơ lên trường thương rồi vậy quanh 18 người này. Phạm Phu Tục Tử Diêm xuyên người sẽ không phải là dùng đám phế vật này ngênh đón chúng ta chứ à. Nam tự áo tím khinh thường nói. Diêm xuyên hiếp mắt nhìn mọi người rồi trầm giọng hạ lệnh. Lui về phía tây. Vâng. Đám tướng sĩ ầm ầm tuân lệnh. Bọn hắn chậm rãi dơ trường thương rồi lui ra. Nơi đấy là khe núi thông suốt với nơi nào đó cho nên gió nhẹ mới thổi tới từ phía tây Chúng tướng sĩ bước ra vùng bụi mù bao phủ lấy 18 nam nữ để cho 18 bóng người mờ ảo càng hiện ra rõ hơn Đại quân lui về phía tây của khe núi nhưng vẫn còn dương cung bạc kiếm nhìn về 18 người này Hoác che chở ở trước mặt diêm xuyên trên mặt hắn hiện lên một vẻ ngưng trọng bởi vì hắn đoán được một cái khả năng. 18 người trước mắt này là người trong tiên môn. Nếu là người trong tiên môn vậy thì bọn hắn tất nhiên sẽ biết pháp thuật thậm chí có thể có pháp bảo. Cung tiễn của phàm nhân trước mắt bọn hắn chỉ là một chuyện cười. Làm sao bây giờ? Hoác quan nắm chặt trường thương trong tay, từng sợi gân xanh nổi lên. Hiển nhiên hắn có phần hơi khẩn trương như lâm đại địch. Lưu cẩn ở một bên cũng ngăn ở trước mặt Diêm Xuyên, phất trần trong tay nhẹ nhẹ rung lên. 18 người ở cách đó không xa chỉ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Diêm Xuyên vỗ vỗ bả vai của Hoác quan cùng Lưu cẩn. Vương ra. Hai người nghi hoặc nhìn về phía Diêm Xuyên. Khách quý đến đây không cần phải khẩn trương. Diêm Xuyên chỉ cười nói. À, hai người liền có phần kinh ngạc. Rồi tặc ra tạo thành một con đường và nói. Vâng, chuyển cái bàn ở trong kiệu ra đây. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Vâng. Hoác quang liền đáp lời rồi chỉ huy hai tướng sĩ đi vào chuyển cái bàn ở trong kiệu ra. Trên bàn có một ít điểm tâm, hoa quả cùng với một cái lưu hương. Dân hương đón khát. Diêm xuyên nói với lưu cẩn. Vâng, lưu cẩn liền lấy quẹt lửa ra chuẩn bị châm vào lưu hương. Diêm xuyên nhìn vào gốc tế nguyên quả ở trong tay vừa ngắt từ trên sườn nối xuống. Sau đó nhẹ nhàng hái xuống một trái cây đưa cho Lưu Cẩn và nói Dân hương cần có linh quả, để vào trong đó cùng dân hương Vâng, Lưu Cẩn lập tức làm theo Khói lửa phất phới, Lưu Cẩn lưu trở về Diêm xuyên đưa quả tuế nguyên còn lại trong tay cho Lưu Cẩn Lưu Cẩn tiếp nhận rồi lùi qua một bên 18 người ở phía đối diện nhìn một loạt những động tác của Diêm Xuyên thì có chút ngoài ý muốn. A đi thế tục giới 7 năm cũng đã học được không ít quy của phức tạp của thế tục giới A. Diêm Xuyên, ngươi vẫn là Diêm Xuyên của trước kia sao? Nam tự áo tím lại lần nữa lạnh giọng nói ra. Diêm Xuyên liền bước ra một bước rồi nhàng nhạt nhìn về phía mọi người sau đó thản nhiên nói. Phần lớn trí nhớ của Diêm Xuyên đã mất đi, không biết chư vị là người phương nào. Vì sao hiểu rõ về ta như vậy? Ha ha ha ha, không nhận ra ta. Ta nhớ ra rồi, chứng mất hồn kia của ngươi lại tái phát, hàng năm đều mất đi trí nhớ một lần. Thiếu đi sự che chở của phụ thân ngươi tên phản đồ kia thì ngươi liền trở thành một tên phế vật như vậy thì ngươi lấy cái gì để đấu cùng ta. Ha ha ha Nam tự áo tím đắc ý kêu lên Ha ha ha ha Có bốn năm người cười phụ họa theo nam tự áo tím và cùng đồng thời nhìn về diêm xuyên với ánh mắt tràn đầy chán ghét. Mà đại sư huynh áo đen lại là nhớ mày, thần sắc của hắn không có biến hóa, Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại mà nhìn chầm chầm vào nam tự áo tím đang chế nhạo mình. Ngươi là ai? Diêm Xuyên lại hỏi thêm lần nữa. Ta là ai? Ngay cả ta mà ngươi cũng quên. Nam tự áo tím cười ta nói. Vị này chính là cháu của đương đại tôn chủ Phùng Thiệu Sư Huyên. Người một bên liền giới thiệu. Thì sao? Diêm xuyên nhếu lông mày lại nói Ngươi nói gì? Sắc mặt phùng thiệu lạnh lẽo nói Nhưng mà Diêm xuyên lại không để ý đến hắn mà nhìn về phía cầm đầu đại sư huynh áo đen hỏi Ngươi là ai? Đại sư huynh áo đen hơi có chút ngoài ý muốn nói ta là gian nam, tuy rằng phụ thân ngươi làm ra sự tình trơ trẻn kia nhưng ta vẫn như trước kín nể phụ thân ngươi. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây vừa vặn gặp được ngươi mà thôi, ta sẽ không làm khó ngươi. Sự tình trơ trẻn A, phụ thân ta như thế nào cũng chưa phiền tới người ngoài đánh giá. Diêm xuyên lạnh lùng trả lời. Diêm xuyên khẩu khí của ngươi là gì? Phụ thân ngươi cấu kết với yêu nữ khiến cho tôn môn ta nguyên khí đại thương. Sinh ra nghiệt chủng như ngươi lại để cho tôn ta chịu nhục. Gia gia ta đã mẹ nhắm mắt mở mới lưu ngươi lại trên thế gian. Đại sư Huynh chính là người đứng đầu trong tam đại đệ tử tỷ thí của tôn ta. Có gì mà không thể nói chứ? Tiểu nghiệt chủng. Phùng thiệu quát lạnh nói. Khốn nạn. Hóa quan lập tức gầm lên. Cang két, can két, can két. Một đám tướng sĩ cũng lập tức dơ lên trường cung và trường thương. Vương gia chịu nhục để cho chúng tướng sĩ lập tê, u, vinh, quy, quy, cơn, dương cung, bạc, kiếm. Vù vù. Diêm xuyên vung tay lên ngăn cản hóa quang. Ha ha ha ha. Tiểu nghiệt chủm. Lúc có phụ thân thì ngươi còn có thể làm mưa làm gió. Nhưng mà hiện tại thì thế nào? Chỉ bằng bọn hắn. Phùng thiệu cười lạnh một tiếng. Rống. Hắn hét lớn một tiếng rồi một đạo sóng âm to lớn cuồng cuộn hướng về phía đại quân và diêm xuyên. Vì ở bên trong khe núi nên để cho tiếng rống này như được phóng to lên gấp mấy lần. Hoan Long Long, Dường như có một trận gió lớn thổi qua. Một số tướng sĩ có tu vi kém liền nghiêng trái nghiêng phải. Trường thương trong tay cũng cầm không chắc. Quần áo của Diêm Xuyên thì bị gió thổi cho mãnh liệt đông đưa. Đại bộ phận sóng âm của tiếng gầm này là hướng đến Diêm Xuyên. Dưới chân Diêm Xuyên vững vàng. Hắn dùng lất dẫm xuống mặt đất sâu hơn một tất mới có thể không bị lay động. Tốt! Có mây người lên tiếng khen ngợi phụng thiệu để cho hắn càng hiện ra vẻ đắc ý. Mà Đại sư Huynh Giang Nam lại dường như ngầm đồng ý mà không có chêm lời. Tinh cảnh! Hắn luyện ra tinh nguyên. Hoác quan lập tức biến sắc nói. Tinh cảnh! Đây chính là cảnh giới của tiên nhân A Trước mắt chỉ có một người mà lại là tinh cảnh. Như thế nào? Tiểu nghiệt chủng. Phùng thiệu đắc ý nói. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Diêm xuyên lạnh lùng khinh thường nói. Ngươi nói gì? Phùng thiệu âm thanh lạnh lùng nói. Hả? Giang Nam cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Phùng thiệu. À... Nhìn ngươi luôn luôn nhắm vào ta thì chắc hẳn là ngày xưa lúc phụ thân ta còn sống thì ngươi thường xuyên bị ta bắt nạt A. Diêm xuyên cười nhạt nói để cho sắc mặt phùng thiệu lập tức trầm xuống, hiển nhiên đã bị Diêm xuyên nói trúng. Hắn lúc này liền cười lạnh nói. Hà, “Ha hà hà, tiểu nghiệp chủng. Bảy năm rồi. Hiên nay cũng không phải là năm đó. Ta đã sớm bước vào tinh cảnh mà ngươi thì sao? Ở thế tục giới thì ngươi khẳng định vẫn còn vùng vậy ở lực cảnh A. Như thế nào? Muốn thử một chút sao? Hai mắt Diêm Xuyên nhớ lại rồi nói. Hả? Mọi người đứng ở đối diện liền hơi kinh ngạc. Lời này của Diêm Xuyên là có ý gì? Chẳng lẽ tu vi của hắn cũng là tinh cảnh? Không có khả năng thế tục dưới thì có gì? Căn bản không thể có tài nguyên cho hắn tu luyện. Hơn nữa, ngày xưa Tông Môn cũng lấy đi tất cả mọi thứ mà phụ thân hắn lưu lại. Tinh cảnh Không có khả năng Hai mắt đại sư Huynh Giang Nam cũng hiếp lại mà nhìn. Đám người hoác quan tuy rằng hơi có ra vẻ trấn tĩnh nhưng trong nội tâm cũng là tràn đầy lo lắng. Bùm thiếu sau khi hơi kinh ngạc thì liền lộ ra nụ cười lạnh và nói: "Thử xem. Ha ha ha, mặc dù gia gia nói không nên quấy nhiễu cuộc sống của ngươi, nhưng mà đây chính là do chính ngươi nói ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi ở thế tục dưới 7 năm. Lực cảnh tầng 3 có để cao chút nào không?" "Lực cảnh tầng 3? 7 năm trước là lực cảnh tầng 3." Hôm nay 7 năm sau Diêm xuyên vẫn như cũ là lực cảnh tầng 3. Lực cảnh tầng 3.ả năm trước là lực cảnh tầng 3. Hôm nay 7 năm sau Diêm xuyên vẫn như cũ là lực cảnh tầng 3. Trong nội tâm Diêm xuyên liền là một trận cười khổ. Xem ra trong 7 năm này việc hắn liên tục mất trí nhớ đã để cho tu vi không có cách nào tăng lên. Nhưng mà cũng không sao, chính mình của Kiếp trước cũng đã tỉnh lại. Đám người sau lưng Phùng Thiệu đều không hề ngăn cản. Cho dù là đại sư Huynh Giang Nam thì giờ phút này cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn. Bảy năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, 7 năm sau ngươi vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta." Diêm Xuyên thản nhiên nói. "Ha ha ha, nói khoét mà không biết ngượng." Tuy rằng ngươi nhớ không được nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lực cảnh. Ta chỉ cần ha hơi một cái cũng có thể đánh chết ngươi. Hờ. Mơ thanh phùng thiệu lạnh lùng nói ra. Vừa rồi dường như là cốc rốn. Diêm xuyên lạnh lùng trào phúng nói. Đó không phải là cốc rốn mà là công pháp triều thiên ngâm của tôn ta. Hơn nửa vừa rồi chỉ dùng có 6 thành lực lượng. Phùng thiệu liền vô cùng tức giận mà nói ra. Thật không? Cốc rống của ngươi nếu như có thể làm cho ta rời khỏi chỗ đứng thì coi ngươi thắng thế nào? Diêm xuyên khinh thường nói. Ha ha, hạp hạp, ha ha ha ha.